14. phút Lạc Dược Harry có lớp dược thảo học vào tiết đầu buổi sáng hôm sau. Trong bữa điểm tâm nó đã không thể kể cho Ron và Hemion nghe về buổi học tối hôm trước với thầy Dumbledore vì sợ bị nghe lén. Nhưng bù lại nó cung cấp đầy đủ chi tiết cho tụi kia khi cả bọn băng qua mảnh vườn rau đến khu nhà lồng kiến. Ngọn gió tàn khốc hồi cuối tuần cuối cùng đã liệm đi màn sương mù kỳ lạ lại trùm lên cảnh vật và tụi nó mất nhiều thời gian hơn bình thường mới tìm ra được đúng căn nhà kiến mèn ơi dễ sợ kẻ mà ai cũng biết là ai đó thời niên thiếu rôn nói khẽ khi tụi nó ổn định chỗ ngồi quanh một gốc cây bảy lèo đầy u nần đề tài nghiên cứu của học kỳ này và bắt đầu đeo găng tay bảo hộ vô Nhưng mà mình vẫn không hiểu tại sao thầy Dumbledore lại cho bồ xem tất cả những chuyện đó. Ý mình là chuyện đó hay thiệt và dân dân. Nhưng mà thầy muốn gì? Ai mà biết? Harry vừa nói vừa gắn miếng bảo hộ răng lợi. Nhưng thầy nói nó quan trọng và sẽ giúp mình sống sót. Mình thấy hay thiệt chứ? Hermione nghiêm túc nói. Chắc chắn là cố gắng biết được càng nhiều càng tốt về Voldemort thì rất khôn ngoan. Chứ không thì làm sao bộ biết được nhược điểm của hắn Vậy bữa tiệc vừa rồi của thầy Slugol ra sao? Harry hỏi một cách khó khăn qua miếng bảo hộ răng lợi Ồ kể ra cũng vui lắm Hemion vừa đeo kính bảo hộ vừa nói Ý mình là thầy hơi bị nói dài nói dai về những thành tích lừng lẫy Và tất nhiên thầy sung xoe mắt lắc ghen Vì nó quen biết lớn Nhưng thầy đã cho tụi này ăn ngon đã đời Và thầy còn giới thiệu tụi này với Wernot John nữa. Wernot John hả? Ron hỏi, hai mắt nó mở lớn đằng sau cặp kính bảo hộ. Wernot John, đội trưởng đội Holyhead HPS hả? Đúng vậy. Hemio nói, theo mình nghĩ thì cô ta hơi bị tự phụ, nhưng mà... Đằng kia nói dốc đủ rồi nha. Giáo sư Sproul rầy bằng giọng dứt khoát. Vừa lướt thật nhanh đến bên tụi nó vẻ mặt nghiêm khắc Các trò còn lẹt đẹt tuốt đằng sau mọi người Ai cũng đã bắt đầu rồi Và Neville đã hái được trái đầu tiên Tụi nó nhìn quanh quả thật Neville đang ngồi đằng kia với đôi môi ứa máu Và nhiều vết cào xước ghê rợn Dọc theo một bên gương mặt Tay thì nắm chặt một vật màu xanh bự Bằng trái nho đang phập phồng Dạ thưa cô Tụi con bắt đầu ngay bây giờ Rồi nói Và khi bà Sprout quay đi Nó nói thêm Lẽ ra nên xài phép trùm kính mít Harry hả? Không, không nên chút nào Hermione nói ngay lập tức vẻ mặt dữ tợn Như mọi lần khi đụng chuyện dính dáng Tới hoàng tử Lai và bùa phép của hắn Thôi làm đi, tụi mình bắt đầu đi Cô nàng đưa mắt nhìn hai đứa kia ngại ngùng Hai đứa nó bèn hít một hơi thật sâu Rồi bổ nhào xuống gốc cây u nần Nằm giữa tụi nó gốc cây bừng sống dậy tức thì từ phía trên cùng của gốc cây phóng ra những thân dây leo đầy gai giống như cây gai bụi quất dung dút vào không trung một dây tự quấn vào mái tóc Hemion và Ron chống trả lại nó bằng một cái kéo chuyên cắt hành Harry lừa được hai nhánh dây leo vô bẫy và thắt gút chúng lại với nhau giữa những nhánh cây như dòi bạch tuột này hở ra một cái lỗ Hemion dũng cảm thọc tay vô cái lỗ này thế là cánh tay cô nàng bị mắc kẹt đến tận cùi chỏ. Harry và Ron vừa kéo vừa dặn dẹo mấy sợi dây leo buộc cái lỗ mở ra lần nữa và Hermione rút được cánh tay của mình ra. mấy ngón tay nắm chặt một cái giống như cái mà Neville đã hái được. ngay lập tức mấy cọng dây leo đầy gai tự thu gọn vào trong gốc cây và cái gốc cây sừng sùi lại nằm ì ra đó trông chẳng khác nào một khối gỗ chết. mấy bồ biết không? mai mốt mình có giường riêng mình chẳng đời nào trồng cái đồ quỷ này trong giường hết rồi nói vừa đẩy cặp kính bảo hộ lên tuốt trên trán, vừa lau mồ hôi rịn ra trên mặt đưa mình cái chén Hermione nói tay nắm chặt trái đậu phập phồng vừa dơ thẳng cánh tay ra xa Harry truyền tới một cái chén và cô nàng thả trái đậu vô đó với một vẻ ghê tởm trên mặt đừng trù trừ dắt nó ngay chúng ngon nhất khi còn tươi Giáo sư Sproul chỉ đạo Dù sao đi nữa Hemel nói Tiếp tục câu chuyện bị gián đoạn Như thể chưa hề bị gốc cây ấy quất cho một trận Thầy Slugol cũng sắp tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh Harry à Phen này bộ đường hồng đánh bài chuồng nữa Bởi vì thầy đã thực sự biểu mình kiểm tra xem Bộ rảnh buổi tối nào Cho nên bộ cứ yên chí là bữa tiệc Giáng sinh Sẽ tổ chức đúng cho ngày bộ có thể tham dự Harry rên lên Cùng lúc Ron đứng dậy, nó đang cố gắng bóp nát trái đậu ở trong chén ra bằng cách ấn cả hai bàn tay lên trái đậu và đè nghiến xuống bằng hết sức mình. Nó tức giận nói Lại một bữa tiệc nữa dành cho học trò cưng của thầy Slugon hả? Ừ, chỉ trong dòng câu lạc bộ Slug mà thôi. Hemion nói Trái đậu bay giọt ra khỏi mấy ngón tay Ron, đụng vào kiến của tòa nhà, vội trở lại trúng ngay chẩm đầu của giáo sư Sprout làm văng đi cái nón cũ kỹ giá víu của bà harry rượt theo trái đậu tóm nó lại khi nó quay về chỗ cũ thì hermione đang nói này nha mình không hề đặt ra cái tên câu lạc bộ slush câu lạc bộ slush ron lặp lại với cái điệu cười khinh khỉnh đáng bì với malfoy nghe phát chướng mà thôi mình hy vọng bồ khoái bữa tiệc sao bồ không cặp luôn với mắt lắc gen để thầy slugon phong luôn bồ với hắn làm vua slug và hoàng hậu slug tụi này được phép dẫn theo bạn hemio nói chẳng biết vì lý do gì mà đỏ nhừ cả mặt mũi và mình đã tính rủ bồ đi nhưng nếu bồ cho là chuyện dớ dẫn thì mình sẽ không làm phiền bồ đâu henry bỗng nhiên ước gì Trái độ đã bay xa hơn một chút để nó khỏi phải ngồi đây với đôi bạn này bị hai bạn làm ngơ Harry dớ cái chén đựng trái đậu và bắt đầu tìm cách tách vỏ đậu ra bằng những phương pháp mạnh mẽ nhất và ồn ào nhất mà nó có thể nghĩ ra. Nhưng thiệt xui xẻo, nó vẫn phải nghe từng lời trong câu chuyện của hai đứa kia. Bộ tính rủ mình đi hả? Ron hỏi giọng khác đi liền. Ừ! Hermione tức giận nói, nhưng rõ ràng là bồ muốn mình cặp với mắt lắc ghen hơn. Hai đứa cùng nín thinh trong khi Harry tiếp tục dùng cái bay dọng vô trái đậu ngoan cố Không Mình mình đâu có muốn rồi nói dọng nhỏ rí Harry dọng hụt trái đậu Cái bay da trúng vô chén làm cái chén bể tan tành Chữa lành Nó hấp tấp nói ngay Vừa dùng cái đũa phép khều khều mấy cái miệng chén Chúng bèn giọt trở lại vị trí cũ và liền lại y như trước Tuy nhiên vụ bể chén dường như nhắc nhở Ron và Hemion nhớ ra sự hiện diện của Harry Hemion đâm ra sượng sùng và lập tức lật rối tên beng cuốn sách cây ăn thịt trên thế giới để tìm ra cách dắt nước đậu bảy lèo cho đúng. Ron ngược lại, coi bộ ngượng nghịu nhưng vui ra mặt. Đưa cái đó lại đây, Harry. Hemion nói gấp. Sách nói tụi mình nên đâm nó bằng cái gì đó nhọn. Harry đưa cho Hemion cái chén đựng trái đậu. Cả nó và Ron đều đeo lại kính bảo hộ lên mắt và bổ nhào xuống gốc cây một phen nữa trong lúc vật lộn với một nhánh chai leo đầy gai lăm le xiết họng harry nghĩ thực ra thì nó cũng không đến nỗi ngạc nhiên lắm nó đã có linh cảm mơ hồ là điều này có thể xảy ra sớm hơn hay muộn hơn thôi nhưng nó không biết chắc là nó sẽ có cảm nghĩ thế nào về chuyện đó nó và cho bây giờ nhìn nhau đã thấy ngượng ngùng đừng nói chi mở miệng chuyện trò với nhau Nếu Ron và Hemion bắt đầu hẹn hò với nhau rồi sau đó chia tay nhau thì sẽ ra sao? Liệu tình bạn của tụi nó có còn hay không? Harry nhớ lại mấy tuần lễ mà hai đứa tụi nó không thèm nói chuyện với nhau hồi còn học năm thứ ba. Nó đã không vui sướng gì khi phải làm cái chuyện bắt cầu cho hai đứa nó sắp trở lại. Mà rồi nếu hai đứa nó không chia tay thì sao? Nếu tụi nó kết nhau như anh Bill và chị Flew thì sao? Và lúc đó sự có mặt của người thứ ba chẳng khác nào kỳ đà cản mũi liệu nó có bị ra rìa dính viễn không tóm được rồi ron hét lên kéo ra khỏi gốc cây một trái đậu thứ hai vừa đúng lúc hermione tìm được cách tách vỏ được trái thứ nhất thế là cái chén đầy những hộp đậu ngọ nguậy như những con trùng xanh lá cây phần còn lại của buổi học qua đi mà không ai nhắc nhở gì đến tiệc tùng của thầy slugon nữa Mặc dù Harry để ý quan sát hai đứa bạn rất kỹ trong mấy ngày tiếp theo, nhưng Ron và Hemion dường như chẳng khác xưa lắm. Ngoại trừ cái chuyện tụi nó tỏ ra lịch sự với nhau hơn, Harry đồ chừng nó sẽ phải chờ để coi chuyện gì xảy ra dưới ảnh hưởng của Bieber trong căn phòng thầy Slughorn có đèn thắp mờ mờ vào đêm mở tiệc. Còn trong lúc này thì nó có những mối lo cấp bách hơn. Katie Bell vẫn còn nằm trong bệnh viện Thánh Mênh Gô không có mấy triển vọng xuất diện sớm. Điều này có nghĩa là đội bóng Gryffindor đầy hứa hẹn mà Harry đã bỏ công luyện tập công phu kể từ tháng 9 đến giờ, đâm ra thiếu mất một truy thủ. Nó cứ chần chừ việc trám chỗ Katie với hy vọng cô sẽ trở lại đội. Nhưng trận đấu khai mạc giữa đội nó và đội Slytherin đang tới gần. Và nó cuối cùng đành phải chấp nhận cái thực tế là Katie không thể về kịp để dự cuộc thi đấu. Harry không nghĩ là nó có thể gồng mình làm thêm một cuộc thi đấu thử nữa cho tất cả học sinh nhạc Gryffindor để tuyển chọn một truy thủ bổ sung. Một hôm, dưới cõi lòng nặng nề mà duyên cớ chẳng dính dáng gì tới quyết định, Harry chặn đường đi sau buổi học môn biến hình. Hầu hết những học sinh khác trong lớp đã ra về, mặc dù cả đống chim vàng liếu lo, vẫn còn bay vòng vòng quanh phòng học. Toàn bộ lũ chim ấy là sáng tác của Hermione không một ai khác có thể phù phép thành công dù chỉ biến từ không khí thành ra một cọng lông vũ bồ còn hứng thú chơi ở vị trí truy thủ không cái gì còn chứ dĩ nhiên dean hồi hộp nói harry nhìn qua vai dean thấy seamus finnegan luyện sách vô cặp vẻ mặt chua chát một trong những lý do khiến harry ngại ngùng mời dean vào đội bóng là nó biết seamus sẽ không vui Nhưng mặt khác nó phải làm điều gì có lợi nhất cho đội Mà Dean thì bay trội hơn Seamus Trong kỳ thi đấu tuyển chọn cầu thủ Vậy thì bộ vô đội Harry nói Tối nay có một buổi tập lúc 7 giờ đúng Được Dean nói Đã quá Harry mèn ơi mình phải nói cho Ginny biết ngay mới được Anh chàng giọt ngay ra khỏi phòng Bỏ lại Harry và Seamus với nhau Một khoảnh khắc không dễ chịu chút nào lại bị khó chịu hơn khi bầy chim mén vàng của Hemion cứ bay di vút phía trên đầu tuổi nó và một con ị luôn một cái ngay trên đầu Seamus Seamus không phải là người duy nhất bất bình về việc chọn người thay thế Katie tiếng xì xào vang khắp phòng sinh hoạt chung về chuyện Harry giờ đây đã chọn hai đứa bạn cùng lớp vô đội tuyển nhưng vì Harry đã từng chịu đựng những đồn đại y xèo còn tệ hơn chuyện này trong đời học sinh của nó nên nó cũng chẳng bực tức gì cho lắm Dù vậy áp lực phải thắng trong trận đấu sắp tới với đội Slytherin vẫn gia tăng. Nếu đội Gryffindor thắng, Harry biết là cả nhà sẽ quên ngay chuyện họ đã phê phán nó và sẽ thề thốt rằng họ luôn luôn biết đội nhà là một đội tuyệt vời. Nếu tụi nó thua, chà, Harry chua chát nghĩ. Nó còn phải chịu đựng những tiếng xì sầm tệ hơn nhiều. Khi nhìn Dean bay vào buổi tối hôm đó, Harry chẳng có lý do gì để hối tiếc sự chọn lựa của nó. Dean chơi nhịp nhàng với Ginny và Demenza, hai tấn thủ Piquet và Kute, thì luôn luôn tấn tới trong luyện tập. Vấn đề duy nhất là Ron. Từ lâu Harry đã biết Ron là một cầu thủ không ổn định. Nó bị chứng căng thẳng thần kinh và thiếu tự tin. Lại không may, cái diễn cảnh lù lù của trận đấu khai mạc mùa bóng dường như khơi lên tất cả những nỗi bất an trước đây của nó. Sau khi để lọt nửa tá gôn Hầu hết do Ginny tấn công Kỹ thuật của nó càng lúc càng trở nên lung tung ben Cho đến khi nó kết thúc bằng một cú thụi ngay miệng Demenza Robin Xin lỗi nha Demenza Chỉ là tai nạn tình cờ Anh thiệt tình xin lỗi Ron hét giói theo cô bé Trong khi cô nàng lão đảo đáp xuống đất Nhiễu máu khắp nơi Anh chị Quảng sợ Ginny giận dữ nói Cô bé vừa đáp xuống bên cạnh Demenza và xem xét cái môi giày phều ra của cô bạn. Anh là đồ đần độn anh nè, Nhìn coi bạn ấy ra sao nè. Anh có thể làm cho lành lặng lại. Harry nói đáp xuống bên cạnh hai cô bé chĩa cây đũa phép của nó vô miệng Demenza và nói chữa lành chữa lặng. Và Ginny nè, đừng gọi tôi là đồ đần độn. Em không phải là đội trưởng. Thôi đi. Anh có vẻ quá bận đến nỗi không có thì giờ gọi anh ta là đồ đợn độn nên em phải nghĩ có ai đó gọi giùm Harry ráng nín cười. Các bạn, bay lên không? Chúng ta tiếp tục. Nhìn chung đó là một trong những buổi tập tệ nhất của tụi nó trong suốt học kỳ. Tuy vậy Harry cảm thấy rằng thành thật không phải là chính sách tốt nhất khi mà tụi nó đang đến sát ngày thi đấu. Giỏi lắm các bạn à. Mình tin chúng ta sẽ đè bẹp đội Slytherin. Nó hùng hồn nói. Và các tấn thủ cùng truy thủ rời phòng thay đồ tương đối hài lòng với bản thân Mình đã chơi dở như một bịch cứt rồng Rồi nói bằng một giọng không thật thà lắm Khi cánh cửa được đóng mạnh lại sau lưng Ginny Đâu có, bộ chơi đâu có dở Harry kiên quyết nói "Bồ là thủ môn giỏi nhất mà mình đã tuyển được, à. Vấn đề duy nhất của Bồ là tinh thần Nó tiếp tục lên dây cót thần kinh cho Ron suốt trên đường trở về tòa lâu đài Và khi tụi nó lên tới tầng lầu thứ hai thì Ron đã tỏ ra hơi hơi phấn khởi hơn Tuy nhiên lúc Harry đẩy tấm thảm theo để mở lối đi tắt thông thường của tụi nó về tháp Gryffindor thì hai đứa nó bắt gặp Dean và Ginny đang quấn lấy nhau trong vòng tay ôm chặt ôm nhau tha thiết như thể bị dán dính vào nhau Dường như có cái gì đó bự chán đầy dãy ruốt đột ngột nảy sinh trong bao tử Harry Hòa wow, bấu ruột gan nó Máu nóng dường như chảy tràn não nó Khiến cho tất cả suy nghĩ đều biến mất Thay vào đó là một mong muốn mang rợ ếm siêu bùa din thành mức dẻo Trong khi đấu tranh với cơn điên bất ngờ này Nó nghe giọng nói rôn như vẳng từ đâu xa lắm Ôi mẹ ơi Dean và Ginny rời ra và nhìn quanh Gì vậy? Ginny nói Anh không muốn bắt gặp chính em gái của mình hôn hít người ta nơi công cộng. Hành lang này vốn dắn vẻ cho đến khi anh xông vô. Ginny nói. Dean tỏ ra bối rối. Nó nở một nụ cười đáng ngờ với Harry. Nhưng Harry không thèm đáp lại. Trong khi con quái vật mới xuất hiện bên trong Harry đang gầm lên, đòi đuổi ngay Dean ra khỏi đội bóng. Ờ, thôi đi Ginny. Dean nói. Tụi mình trở về phòng sinh hoạt chung. Anh đi đi. Ginny nói. Em muốn nói một tiếng với ông anh yêu dấu của em. Điền bỏ đi. Trông có vẻ như anh chàng chẳng tiếc nuối gì cái cảnh đã bỏ lại sao. Được. Trini nói, hất mái tóc dài đỏ được ra khỏi gương mặt và trừng mắt nhìn Ron. Chúng ta hãy giải quyết vụ này một lần cho dính diễn. Em cập bộ với ai hay làm gì với người ta không mắc mới gì đến anh hết. Anh Ron à? Có chứ. Ron nói giận dữ không kém. Bộ em tưởng anh muốn người ta nói em gái của anh là một. Một cái gì? Ginny hét lên, rút cây đũa phép của cô bé ra. "Chính xác là một cái gì?" "Ron không có ý gì đâu Ginny." Harry tự động can ngăn, mặc dù con quái vật vẫn đang gào thét tán thành lời của Ron. "Ồ, ảnh có ý đó chứ." Cô bé nói, vừa trừng mắt nhìn Harry. "Chỉ vì ảnh chưa từng được hôn hít ai trong đời, chỉ vì cái hôn ngọt ngào nhất mà ảnh nhận được từ trước cho tới giờ là của dì Muriel." Cầm miệng lại Ron gào lên, bỏ qua giai đoạn đỏ mặt, chuyển thẳng sang tím mặt. Không, Ginny cũng gào lên, không còn tự chủ nữa. Em đã nhìn thấy cảnh anh với con mẹ nhất. Mỗi lần anh thấy ả là anh hy vọng ả hôn lên má anh một cái. Thiệt là thảm hại. Nếu anh có bồ bịch được hôn hít thỏa thuê, anh sẽ bất bận tâm quá đáng về chuyện mà ai ai cũng làm. Ron cũng đã rút cây đũa phép của nó ra. Harry vội bước ra đứng giữa hai anh em chúng. Mày không hiểu điều mà mày đang nói. Ron gầm lên, cố gắng gạt Harry ra để nhắm cho trúng Ginny, trong khi Harry đứng án ngay trước mặt cô bé và dang rộng hai tay. Chẳng qua tao không làm chuyện đó nơi công cộng. Ginny rú lên cười nhạo báng, vừa cố gắng đẩy Harry qua một bên. Vậy anh từng hôn hết con biết quyết sê hả? Hay là anh có tấm hình của dì Muriel nhét dưới gối? Mày... Một giờ sáng màu cam bay dèo ngay dưới nách trái Harry và trượt Ginny trong dài phân. Harry đẩy Ron vô sát tường. Đừng có ngu. Anh Harry hôn hít Cho Chang. Ginny hét, giọng cô bé nghẹn ngào. Và chị Hermione hôn hít Victor Crum. Chỉ có anh, anh Ron. Là làm như thế đó là chuyện đáng tởm. Mà chẳng qua gì kinh nghiệm của anh chỉ bằng tới kinh nghiệm của một đứa con nít 10 tuổi. Và nói tới đó, cô bé đùng đùng bỏ đi. Harry vội buông Ron ra, dễ mặt anh chàng này bừng bừng sát khí. Cả hai đứa nó đứng đó, thở hồng hộc cho đến khi bà Norris, con mẹ của thầy giám thị Phích, xuất hiện ở góc hành lang, phá vỡ sự căng thẳng. Đi thôi, Harry nói khi tiếng chân lạch sệt của thầy Phích dọn đến tai tụi nó. Tụi nó vội vã đi ngược lên cầu thang và dọc theo một hành lang lầu bẫy. Này, cánh đường! Ron nặng một cô gái nhỏ, tiếng cô bé nhảy dựng lên vì kinh sợ và làm rớt một chai nồng nọc. Harry khó lòng chú ý đến tiếng thủy tinh bể tan. Nó cảm thấy hoang mang, chóng mặt. Có lẽ bị sét đánh cũng nà ná như vậy. Nó tự nhủ. Chẳng qua vì đó là em gái của Ron. Mình không thích nhìn thấy cô bé hôn Dean bởi vì cô bé là em của Ron. Nhưng đầu óc nó cứ tự động diễn cái cảnh trong hành lang vắng vẻ đó, như là chính nó hôn Ginny thay vì... Con quái giật bên trong nó rên ư ử nhưng rồi nó lại thấy tiếp cảnh Ron kéo toạt tấm màn bằng thảm theo ra và chỉa cái đũa phép vô người nó thét lên cái gì đó nghe như phụ lòng tin, tưởng đâu là bạn mình. Khi hai đứa đi gần tới bà béo, Ron đột ngột hỏi, bộ có nghĩ là Hemion từng hôn hít Crum không? Harry giật mình đầy mặt cảm tội lỗi và dội chuyển trí tưởng tượng của nó ra khỏi cái hành lang Nơi mà Ron không xông vào, nơi chỉ có nó và Ginny với nhau mà thôi. Cái gì? Nó bối rối nói. Ờ, ơ... câu trả lời chân thực là có, nhưng nó không muốn nói ra. Tuy nhiên, Ron dường như suy luận ra điều xấu nhất từ vẻ mặt của Harry. Súp đăng quang. Ron đầu rỉ nói với bà béo, rồi tụi nó trèo qua lỗ chân dung vào phòng sinh hoạt chung. Hai đứa nó đều không đá động gì tới Ginny hay Hemion nữa. Thật ra thì buổi tối đó tụi nó cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều, chỉ lặng lẽ lên giường ngủ, mỗi đứa chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Harry nằm thao thức một lúc lâu, ngó trao tráo cái giòm giường có bốn cột và cố gắng tự thuyết phục mình rằng tình cảm nó dành cho Ginny chỉ là tình anh em. Chẳng phải trong suốt mùa hè tụi nó đã cùng chơi quýt đích, treo gẹo run, Được những mẻ cười đã đời Vì anh Bill và nàng nhớt Cùng chung sống với nhau như anh em một nhà hay sao Hay không phải vậy Nó đã biết Ginny nhiều năm nay Đương nhiên là nó cảm thấy muốn bảo bọc cô bé Đương nhiên là nó nên chăm sóc Giữ gìn cho cô bé Muốn xé đôi điên Vì dám hôn cô bé Không, nó cần kiềm chế Cái tình cảm anh em đặc biệt đó Rôn ngấy lên một tiếng khò khò Cô bé là em của Rôn Harry kiên quyết tự nói với mình Em của Ron Cô bé ở ngoài vòng chơi Nó không thể liều đánh đổi tình bạn với Ron Cho bất cứ cái gì Nó dò cái gối của mình thành một cục méo mó Không thoải mái chút nào Rồi chờ giấc ngủ đến Cố gắng hết sức Không cho suy nghĩ của nó Đi lêu bêu đâu đó gần Ginny Sáng hôm sau Harry thức giấc Cảm thấy hơi đờ đẫn Và bối rối vì một loạt chim bao Trong những giấc chiêm bao đó, Ron giác gậy tấn thủ rượt nó chạy thục mạng. Nhưng đến trưa thì nó vui vẻ kể chuyện đó cho chàng Ron thực nghe. Anh chàng này chẳng những phất lờ cả Ginny và Dean, mà còn đối xử ghẻ lạnh với Hemion, khiến cô nàng bị tổn thương và hoang mang, chẳng hiểu gì đâu. Đã vậy sau một đêm ngủ ngon, Ron dường như đâm ra dễ quạo và lúc nào cũng chực nổ ra như con trùng đuôi nổ harry phải bỏ ra cả ngày để cố gắng giảng hòa giữa ron và hermione mà chẳng ăn thua gì cuối cùng hermione bỏ đi ngủ trong cơn giận điên người còn ron cũng tết về phòng ngủ nam sinh sau khi điên tiết chửi mấy đứa năm thứ nhất về tội ngó cậu ta mấy ngày sau harry thất vọng nhận thấy cơn hung hăng của ron chẳng hề tiêu tan đi nhưng tệ hơn nữa là cơn quạo đó trùng với sự sa sút kỹ năng giữ gôn của ron và điều này khiến nó càng thêm hung hăng đến nỗi trong suốt buổi tập giật quyết đích cuối cùng trước trận đấu ngày thứ bảy nó chẳng bắt được trái banh nào mà các truy thủ nhắm vào nó lại còn quát tháo mọi người giữ đến nỗi demenza robin phát khóc anh im đi để cho bạn ấy yên biquet hét nó chỉ cao bằng hai phần ba nhưng phải ghi nhận là nó đang cầm một cây gậy to đùng đủ rồi harry đóng lên nó vừa nhìn thấy genie lướt về phía rôn và nhớ ra cô bé nổi tiếng về độc chiêu ếm bùa ba bị nó vội phóng giọt lên can thiệp trước khi sự việc đi quá đà vickers đi gom lại mấy trái brutgers để menza bình tĩnh lại bữa nay em chơi hay lắm rôn nó đợi cho đến khi những người khác trong đội đi xa ngoài tầm tai mới nói bồ là bạn chí thân của mình nhưng nếu cứ tiếp tục đối xử với những người khác như vậy thì mình sẽ phải tống bồ ra khỏi đội thôi. Nó thực sự thoáng nghĩ là Ron có thể nhảy vô đập nó, nhưng lại xảy ra một chuyện còn tồi tệ hơn. Ron dường như buông xuôi trên cây chổi bay. Ron mất hết tinh thần chiến đấu và nói, mình rút lui, mình thảm quá. Bồ không thảm hại và bồ cũng không rút lui. Harry nói dễ dữ dằn, tay nắm ngực áo Ron. Khi bồ chơi đúng phong độ thì bồ giữ được tất cả, bồ chỉ bị vấn đề tinh thần mà thôi. Bồ nói mình là đồ tâm thần hả? Ừ, có lẽ vậy. Hai đứa trường mắt ngó nhau một lúc rồi Ron lắc đầu mệt mỏi. Mình biết bồ chẳng còn thì giờ để tìm một thủ môn mới cho nên ngày mai mình vẫn chơi. Nhưng nếu tụi mình thua và chắc là tụi mình sẽ thua thì mình sẽ tự rút ra khỏi đội. Harry nói gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì. Nó đã cố gắng khích động lòng tự tin của Ron trong suốt bữa ăn tối nhưng ron quá bận gắt gỏng và cầu nhàu với hemion nên chẳng buồn để ý harry vẫn kiên trì thuyết phục trong phòng sinh hoạt chung buổi tối hôm đó nhưng sự khẳng định của nó rằng đội bóng sẽ tiêu tùng nếu ron rút ra không được vững vàng lắm bởi vì cái thực tế là toàn đội đang ngồi chúm chụm nhau trong một góc xa xa rõ ràng là đang xì xèo về ron và liếc cho thằng này những ánh mắt khó chịu Cuối cùng Harry thử nổi sung lên một lần nữa để kích Ron phải có thái độ phản công và cả thái độ bảo vệ khung thành. Nó hy vọng vậy, nhưng chiến thuật này cũng không có vẻ thành công hơn chiến thuật động viên cổ vũ cho lắm. Ron đi ngủ vẫn với tâm trạng buồn bã thất vọng. Harry lại nằm thao thức hồi lâu trong bóng tối, nó chẳng muốn thua trong trận đấu sắp tới. Không chỉ vì đó là trận đầu tiên mà nó sẽ chơi trong vai trò đội trưởng. Mà còn gì nó quyết định phải chiến thắng Draco Manfoy trong môn Quidditch Ngay cả trong trường hợp nó không thể chứng minh được sự nghi ngờ của nó đối với Manfoy Nhưng nếu Ron cứ chơi như trong mấy trận tập dượt vừa qua Thì cơ hội chiến thắng thiệt là mỏng manh Giá mà nó có thể làm cái gì đó khiến cho Ron bình tĩnh tự tin lại Khiến Ron chơi đúng phong độ ngon lành nhất của mình Cái gì đó bảo đảm cho Ron có một ngày thật sự tuyệt vời. Và câu trả lời chợt bật ra trong một cú nhán trực trở bất ngờ đầy ngẫu hứng. Bữa điểm tâm sáng hôm sau là chuyện khích bác thông thường. Đội Slytherin huýt gió, la chỗ um sùm khi mỗi thành viên của đội Gryffindor đi vào đại sảnh đường. Harry ngó lên trần nhà và thấy một bầu trời xanh nhạt trông gieo, một điềm lành. Đám cổ động viên ở bàn ăn nhà Gryffindor Một khối đỏ và vàng kim vững chắc Rộ lên quang hô Khi Harry và Ron đến gần Harry toát miệng cười Và đưa tay vẫy vẫy, Ron nhếch mép một cách yếu ớt Và lắc đầu Phấn khởi lên Ron Lavender kêu Em biết anh sẽ xuất sắc Ron phớt lờ cô bé Trà không? Harry hỏi Ron Hay cà phê? Hay nước bí? Gì cũng được Ron ủ rũ nói, vừa quể quải cắn một miếng bánh mì nướng. Dài phút sau Hemion đến, cô bé đã phát ngắn kiểu cư xử khó ưa của Ron dạo gần đây, nên không thèm ngồi chung bàn với hai đứa nó nữa. Nhưng giữa đường đi lên bàn ăn phía trên, cô bé dừng chân. Hai bồ cảm thấy sao? Cô bé ngập ngừng hỏi, hai mắt ngó cái chẩm đầu của Ron. Khỏe! Harry nói, nó đang tập trung vào chuyện đưa cho Ron một ly nước bí của bồ nè ron uống hết đi ron vừa mới đưa ly lên tới miệng thì hemion kiên quyết nói đừng uống ron cả harry và ron ngước nhìn lên hemion tại sao dừng ron nói hemion lúc này đang chằm chằm nhìn vào mặt harry như thể cô nàng không thể tin vào mắt mình bồ vừa bỏ cái gì đó vô trong ly nước bồ nói gì harry nói bồ nghe rõ mà Mình thấy bồ vừa rót cái gì đó vô trong ly nước của Ron. Bồ còn đang cầm cái chai trong tay kìa. Mình chẳng hiểu bồ đang nói về cái gì nữa. Harry nói vừa vã nhét cái chai nhỏ vô trong túi áo. Ron, mình khuyên bồ đừng nên uống cái đó. Hemion lại nói, tỏ vẻ lo sợ. Nhưng Ron đưa ly lên uống một cái ực hết trơn và nói. Đừng sai biểu mình nữa, Hemion à. Cô nàng có vẻ bị xúc phạm. Cúi thấp xuống để cho chỉ một mình Harry có thể nghe lọt tai, cô nàng nói trích qua kẽ răng. Bồ đáng bị đuổi học về chuyện đó, mình không bao giờ có thể tin là bồ làm chuyện đó Harry à. Coi, ai đang nói vậy cả. Nó thì thảo đáp lại, gần đây có ếm bùa lú lẫn cho ai hả? Hermione đùng đùng bỏ đi khỏi cái bàn của hai đứa nó, Harry nhìn theo cô nàng đi mất mà không hề hối tiếc. Camion chưa bao giờ thật sự hiểu công việc khuyết đích nghiêm trọng dường nào. Rồi nó quay lại nhìn Ron, anh chàng còn đang chóp chép liếm môi. Gần tới giờ rồi, Harry nói dễ vô tư. Lớp cỏ phủ sương giá kêu lạo xạo dưới chân khi hai đứa nó cùng rảo bước đến sân vận động. Hơi là thời tiết tốt hả? Harry nói với Ron. Ừ, Ron nói trong nó nhợt nhạt và có vẻ bệnh. Ginny và Demenza đã mặc đồng phục chơi khuyết đích của tụi nó và chờ đợi trong phòng thay đồ. Quan cảnh thi đấu coi bộ lý tưởng. Ginny nói vớt lờ rôn. Và đoán thử coi. Tây vai truy thủ đội Slytherin đó. Hắn bị dọng một trái Blutcher vô đầu trong buổi tập giờ của tụi nó ngày hôm qua. Hắn đào quá nên bữa nay không thi đấu được. Nhưng tuyệt hơn nữa là Malfoy cũng không thi đấu vì bệnh. Cái gì? Harry nói. Xoay hẳn người lại để trợn mắt nhìn cô bé. Nó bệnh hả? Nó bị bệnh gì vậy? Ai biết, nhưng điều đó thiệt là hên cho tụi mình. Ginny hớn hở nói. Họ thế Harper vô chỗ nó. Tay này cùng năm với em và đần. Harry mỉm cười đáp lại một cách mập mờ. Nhưng khi mặc vào bộ áo trùng đỏ tía rồi, đầu óc nó không còn tha thiết tới khuyết đích nữa. Mành phòi trước đây đã từng nảy cớ bị thương không thể chơi trong một trận đấu. Và nhân cớ đó nó đã mánh môn sao cho cả trận phải sắp lịch lại vào thời điểm thuận lợi hơn cho đội Slytherin. Tại sao bây giờ nó lại vui vẻ để cho đứa khác chơi thế nó? Nó bị bệnh thật hay chỉ giả đò? Mờ ám quá hả? Harry nói nhỏ với Ron. Manfoy mà không thi đấu à? Mình thấy vậy là may mắn đó chứ. Ron nói trông có vẻ sống động hơn một chút. Và Vice cũng ở ngoài sân luôn. Nó là thằng ghi bàn giỏi nhất. Mình không thể mơ gì hơn. ai chà! Nó bỗng nhiên kêu lên. Ngay người ra trong tư thế đang đeo găng thủ môn được nửa chừng. Nhìn sững Harry. Gì vậy? Mình, bồ, rôn hạ thấp giọng đột ngột. Trong nó vừa sợ vừa hồi hộp. Nước mình uống, món nước bí của mình. Bồ đã... Harry nhướng chân mày lên. Nhưng không nói gì ngoại trừ câu. Năm phút nữa tụi mình sẽ bắt đầu. Bồ nên mang giày bốt vô. Hai đứa đi ra sân đấu giữa tiếng quang hô và la chỗ rân trời. Ở một đầu sân vận động rộp toàn màu đỏ và vàng kim, đầu kia là một biển màu xanh lá và trắng bạc. Nhiều học sinh nhà hufflepuff và ravenclaw cũng chia hai phe. Giữa tất cả những tiếng đeo hò và vỗ tay, Harry có thể nghe rõ ràng tiếng rống từ cái nón đầu sư tử trứ danh của Luna Lovegood. Harry bước tới bên trọng tài bà Hood, Người đang đứng trong tư thế sẵn sàng thả những trái banh ra khỏi lòng. Các đội trưởng bắt tay. Bà nói, và bàn tay Harry bị nghiến đau điếng trong bàn tay của đội trưởng mới nhà Slytherin. OQH. Leo lên chuỗi, chờ còi thổi. 3, 2, 1. Tiếng còi vang lên, Harry và những đứa khác đập mạnh xuống mặt đất đông cứng và tụi nó bay lên. Harry bay lượn vòng quanh vành đai sân đấu, nhìn quanh quất tìm kiếm trái banh snitch, đồng thời canh chừng Harper Tay này đang bay hình chữ chi tuốt phía dưới nó. Bỗng nhiên một giọng nói khác hẳn giọng bình luận viên mọi khi vang lên nghe chói lói lỗ tai. "Đó, họ đã bắt đầu và tôi cho rằng tất cả chúng ta đều ngạc nhiên khi thấy đội bóng mà Potter thành lập trong năm nay căn cứ vào cách chơi ba trận của Ronan Weasley ở vị trí thủ môn hồi năm ngoái." nhiều người nghĩ rằng có lẽ anh ta phải ra khỏi đội thôi nhưng dĩ nhiên là bồ bịch thân thiết với đội trưởng cũng có lợi những lời bình này được đón nhận bằng những tràng vỗ tay và hò reo vang lên từ khán đài cánh Slytherin. cỡ trên cây chổi bay harry dương cổ ngoái nhìn về phía vị trí của bình luận viên một tay cao nhòng da bọc xương có cái mũi hỉnh đang đứng đó nói qua cái loa quyền bí vốn trước đây thuộc về lee jordan harry nhận ra hắn là Zacharias Smith Một cầu thủ của đội Hufflepuff Kẻ mà nó không ưa chút nào À, đã tấn công đầu tiên Của đội Slytherin vào cột gôn U khoa hát Đang lao xuống sân đấu và yeah. bao tử Harry lộn tuần phèo Weasley đã bắt được bóng Chú choa ơi, tôi nghĩ cậu chàng đôi khi cũng hên Đúng vậy Smith à Cậu ta đang hên Harry lẩm bẩm, nhuễn miệng cười một mình Đồng thời nó lao vào giữa những truy thủ Dương mắt nhìn chung quanh tìm kiếm vết tích của trái banh Snitch Rất khó truy bắt Trận đấu trôi qua được gần hồ, Đội Gryffindor dẫn trước 6-0 Ron đã cứu Cột gôn mấy bàn thật sự ngoạn mục Có vài bàn được cứu bằng Chót găng tay của nó Và Ginny đã ghi được 4 trong 6 điểm Của đội Gryffindor Điều này đã khóa hỏng Hết sức hiệu nghiệm anh chàng Zatariya khiến anh ta hết la lối lạc đề về chuyện hai anh em nhà Weasley được tuyển vô đội chỉ vì Harry khoái tụi nó anh ta bèn chuyển tông nhắm vô Pickett và Kute. dĩ nhiên Kute không thực sự có dốc dáng của một tấn thủ Zacharias cao giọng tấn thủ nhìn chung cần nhiều cơ bắp hơn đấm một trái Blutcher vô miệng nó Harry kêu Kute khi bay ngang qua nó nhưng Kute miệng cười tuê tuét lại chọn Harper để nện cho trái Blutcher kế tiếp tay Harper này vừa bay ngược hướng ngang qua Harry. Harry hết sức khoái khi nghe một tiếng hự đã lỗ tai nghĩa là trái bludger đã đánh trúng mục tiêu. Có vẻ như đội Gryffindor không thể nào chơi dở đi được, tụi nó cứ ghi hết bàn này đến bàn khác, trong khi ở đầu kia sân đấu. Ron bảo vệ các cục gôn khá dễ dàng, bây giờ nó đã thực sự mỉm cười, và khi đám đông hoan hô một pha cứu gôn thành công của nó bằng giọng đồng ca bài hát phổ biến của Rick, Weasley là vua chúng mình. Nó còn giả bộ điều khiển ban đồng ca từ trên cao. Bữa nay nó tưởng nó là cái gì đặc biệt lắm hả? Một giọng nói cạnh khóe vang lên và Harry Swift nữa bị đấm văng ra khỏi cây chổi bay khi Harper đụng thiệt mạnh vô nó một cách có tính toán. Đồ phản bội quyết thống! Lúc đó bà Hood đang quay lưng lại phía tụi nó và mặc dù cổ động viên Gryffindor bên dưới đang hò hét giận dữ khi bà Hood quay lại thì Harper đã nhanh chóng chuồn mất Dài đau buốt, Harry rượt theo Harper, quyết tâm nện trả thù. Dạ tôi cho rằng Harper có đội Slytherin vừa nhìn thấy trái bánh snick. Zacharias Smith, Smith gào lên trong loa. Đúng rồi, chắc chắn là anh đã nhìn thấy cái gì đó mà Porter không thấy. Smith đúng thiệt là một thằng ngu. Harry nghĩ, chẳng lẽ thằng này không thấy hai đứa tụi nó đụng nhau sao? Nhưng ngay sau đó, bao tụi nó dường như rớt từ trên trời xuống. Smith nói đúng và Harry đã nhầm. Harper không hề phóng giọt lên một cách ngẫu nhiên. Nó đã thấy cái mà Harry không thấy. Trái bánh snitch đang bay cực nhanh ngay phía trên đầu tụi nó, lấp lánh sáng trượt trên nền trời xanh trong. Harry tăng tốc giọt lên cao, gió hú ù ù bên tai nó. Khiến cho tất cả âm thanh bình luận của Smith và tiếng ồn ào của đám đông đều bị nhấn chìm. Nhưng Harper vẫn còn ở phía trước nó và đội Gryffindor chỉ mới vượt trước 100 điểm. Nếu Harper tới trước và đội Gryffindor thua, và giờ đây Harper chỉ còn cách trái banh mấy tấc, tay nó đang vươn ra. Ôi, Harper! Harry gào lên tuyệt vọng, man phải trả mày bao nhiêu để thi đấu thay cho nó hả? Nó không biết cái gì khiến nó nói điều đó, nhưng Harper giật thột. Nó lóng ngóng, cố chụp trái banh Snitch, nhưng để banh tuột khỏi mấy ngón tay và theo đà lao tới. Nó vượt qua khỏi trái banh. Harry bèn thực hiện một động tác chỉ đại chụp lấy trái banh nhỏ xíu đang dùng giấy và tóm được. Vô! Harry gào to, xoay chổi vòng lại. Nó đâm sầm trở xuống mặt đất. Tay giơ cao trái banh snitch. Khi đám đông nhận ra điều gì đã xảy ra, một tiếng gầm nổ ra, lớn đến nỗi gần như át cả tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc. Ginny, em đi đâu đó? Harry gào theo. Nó nhận ra mình bị mắc kẹt giữa cái ôm chầm tập thể giữa không trung Với những người khác trong đội, nhưng Ginny thì lướt qua tụi nó, tiếp tục lao nhanh tới trước cho đến khi tung một cái rầm vô cái bụp dành cho bình luận viên. Trong khi đám đông rú to và ré lên cười, toàn đội Gryffindor đáp xuống bên cạnh đống gỗ bể tanh banh đè lên thân anh chàng Zacharias đang yếu ớt cựa quậy. Harry nghe Ginny tỉnh bơ nói với giáo sư McGonagall đang nổi giận. "Thưa cô, con quên thắng lại, con xin lỗi." Harry bật cười tách ra khỏi những người khác trong đội, ôm lấy Ginny rồi buông ra thiệt là nhanh tránh ánh mắt đăm đăm của cô bé Harry vỗ lên lưng rôn cổ vũ tất cả hiềm khích cũ được bỏ qua toàn đội Gryffindor nắm tay nhau rời khỏi sân đấu vừa gửi qua những cái hôn gió đến cổ động viên không khí trong phòng thay đồ thiệt là tưng bừng Seamus nói tiệc đã bày trên phòng sinh hoạt chung Dean hồ hởi nói Đi thôi Ginny, đi mình ra. Ron và Harry là hai đứa cuối cùng rời khỏi phòng thay đồ. Tuổi nó sắp sửa đi ra, thì Hermione đi vào. Cô nàng đang dặn dẹo tấm khăn hoàng cổ Gryffindor trong tay. Có vẻ buồn giận nhưng kiên quyết. Harry! Mình muốn nói với bồ một lời. Cô nàng hít vô một cái thiệt sâu. Lẽ ra bồ không nên làm vậy. Bồ đã nghe thầy Slughorn nói rồi đó. Nó bất hợp pháp. Vậy bồ định làm gì? Tố cáo tụi này hả? Ron hỏi gặng lại, hai bồ đang nói về cái gì vậy? Harry hỏi, vừa quay ra treo cái áo trùng của nó lên để hai đứa kia không thấy nó nhe răng cười. Bồ biết quá rõ tụi này đang nói về cái gì mà? Hermione ấm ức nói, bồ pha thuốc may mắn vô nước bí của Ron trong bữa điểm tâm, phúc lạc dược. Đâu có, mình không hề làm vậy. Harry nói, quay lại để đối mặt với hai đứa nó. Có, Harry, bồ có làm. Và vì vậy mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Cầu thủ đội Slytherin không thể tham dự trận đấu và Ron cứu được tất cả các cột gôn. Mình không hề pha gì vô hết. Harry nói, cười toét cả miệng. Nó thọc tay vô túi áo khoác lấy ra một cái chai nhỏ xíu mà Hermione đã nhìn thấy trong tay Harry vào buổi sáng. Cái chai vẫn đầy ấp thuốc vàng ống và nút chai vẫn còn gắn chặt bằng sáp. Mình muốn Ron tưởng vậy. Nên khi thấy bồ nhìn, Mình giả bộ như rót vô ly của nó. Nó nhìn rôn. Bồ cứu được một cục gôn bởi vì bồ có cảm giác may mắn. Nhưng bồ đã thành công nhờ vào chính tài sức của bồ. Nó lại nhét cái chai vô túi áo. Thiệt tình là không có gì hết trong món nước bí của mình hả? Rôn nói hơi ngẩn ngơ. Nhưng mà thời tiết thì tốt và Vassie không thể thi đấu. Mà thiệt là mình không hề được uống thuốc hơn sao? Harry lắc đầu. Ron há hốc mồm nhìn nó một lát rồi quay lại Hermione nhái giọng cô bé. Bồ bỏ phúc lạc dược vô trong nước uống của Ron hồi sáng này. Ron cứu được tất cả các cục gôn, Thấy chưa? Mình có thể cứu gôn mà không cần trợ lực Hermione à? Mình không hề nói bồ không thể Ron à. Chính bồ cũng tưởng là bồ được uống thuốc mà. Nhưng Ron đã bước ngang qua mặt cô nàng đi ra cửa với cây chổi bay giác trên vai. Ơ, Harry nói để phá tan sự im lặng đột ngột. Nó đã không dè kế hoạch của nó là bị phản thùng như vậy. Vậy, tụi mình có nên đi ăn tiệc không? "Vù đi đi." Hermione nói, chớp chớp mắt để ngăn lệ rơi. "Lúc này mình phát chán rồi rồi, mình không biết mình đã làm gì." Và cô nàng cũng đùng đùng đi ra khỏi phòng thay đồ. Harry bước chậm chậm lên sân trường về phía tòa lâu đài, ngang qua đám đông, nhiều người hét lên chúc mừng nó, nhưng nó có một cảm giác nặng nề là bị thất vọng. Nó đã tưởng chắc là nếu Ron thắng trận đấu này thì Ron và Hemion sẽ lập tức trở lại là bạn bè như xưa. Nó không biết làm cách nào để có thể giải thích với Hemion rằng cái điều mà Hemion khiến cho Ron bị tổn thương chính là việc cô nàng đã hôn Victor Crum. Cho dù thời điểm xảy ra cái tội đó đã từ lâu quá rồi. Harry không gặp được Hemion trong bữa tiệc mừng chiến thắng của nhà Gryffindor. Lúc nó đến thì bữa tiệc đang hồi tưng bừng náo nhiệt nhất sự xuất hiện của nó lại làm nổi lên một tràng vỗ tay và hoan hô mới và chẳng mấy chốc nó bị một đám người vây quanh chút tụng vừa mới cố gắng rút ra khỏi anh em nhà grivê cứ đòi phân tích từng pha một của trận đấu thì lại có một đám con gái cứ bu quanh chôm chớp mắt và cười ồ với cả những lời bình ít thú vị nhất của nó nên nó coi bộ mất khá lâu mới có thể tìm ra rôn cuối cùng nó tự giải dây cho mình thoát khỏi rominda van Cô nàng này gợi ý trắng trợn là muốn đi cùng Harry đến bữa tiệc Giáng sinh của thầy Slughorn. Khi nó lách được đến gần cái bàn để thức uống, nó đi thẳng tới gặp Ginny, con bông thoa lủng Arnold đang cởi trên vai cô bé và con mèo Quốc Sanz đang kêu meo meo bên góc chân Ginny đầy hy vọng. Khiếm anh Trôn hả? Cô bé hỏi nở nụ cười ngạo nghễ. Anh ta ở đằng kia kìa, đồ đạo đức giả thối tha ấy." Harry ngó về phía cái góc phòng mà cô bé chỉ. Ở đó, dơ mình ra trước mắt cả căn phòng. Ron đang đứng. Hoàng tay quanh Lavender Brown sát đến nỗi khó mà biết tay ải tay ai. Trông như thể anh ta đang cạp cái mặt chị ta ha? Ginny nói với vẻ thất vọng não nề. Nhưng em cho rằng ảnh cần phải tinh luyện lại kỹ thuật thế nào đó. Trận đấu hay lắm anh Harry à? Ginny vỗ nhẹ lên cánh tay Harry. Nó cảm thấy bồi hồi trong dạ. Nhưng rồi cô bé bỏ đi để lấy cho mình một chai bia bơ. xăng lon ton chạy theo sau cô bé. Đôi mắt vàng khe của nó cứ trừng trừng ngó con Arnold. Harry quay lưng lại phía Ron. Anh chàng này không có vẻ gì sẽ sớm tỉnh cơn mê. Vừa lúc cái lỗ chân dung đóng lại với một cảm giác nôn nao. Nó tưởng như nhìn thấy một mái tóc nâu dày bồng bềnh thoáng phất qua tầm mắt. Nó lao tới trước, lãng tránh Rominda van một lần nữa và đẩy cái lỗ chân dung bà béo ra. Hành lang bên ngoài dường như vắng ngắt. Hemion ơi! Nó tìm thấy Hemion trong phòng học không khóa đầu tiên mà nó thử vào. Cô bé đang ngồi bên bàn giáo viên, một mình. Nếu không kể bầy chim yến vàng đang bay quanh trên đầu, hẳn nhiên là Hemion đã úm ba la ra chúng từ trong không khí. Harry không thể không ngưỡng mộ tác phẩm bùa chú của Hemion trong hoàn cảnh như thế này. À, chào Harry. Cô bé nói giọng dễ quạo. Wow. Mình đang thực tập. Ừ, chúng... ờ uh, đẹp thiệt. Harry nói. Nó chẳng biết nói gì với Hemion nữa. Nó còn đang tự hỏi. Không biết Hemion có kịp để ý thế rôn không? Hay cô bé rời khỏi phòng chỉ vì bữa tiệc um sùm quá? Thì Hemion bỗng nói. Giọng lanh lảnh cao một cách bất thường. Ron dường như khoái chút tụng. "Ờ, vậy hả?" Harry nói. "Đừng lập bộ như bộ không hiểu nó." Hermione nói, "Nó cũng chả thèm giấu giếm." Cánh cửa phía sau tụi nó chợt mở tung ra, Harry kinh hãi thấy Ron bước vào cười cợt, kéo tay Lavender. "Ủa?" Nó nói đứng khựng lại khi nhìn thấy Harry và Hermione. "Ý Lavender kêu lên và cô nàng lui ra khỏi phòng khúc khích cười cánh cửa đóng mạnh sau lưng cô ta căn phòng chợt im lặng căng thẳng ngột ngạt dễ sợ Hermione trừng mắt nhìn Ron anh chàng này lại cố tránh ánh mắt của bé nhưng gượng nói với bộ điệu vừa tỏ ra ta đây anh hùng vừa lộng ngộng lớ quá chào Harry không biết bộ đi đâu mất tiêu Hermione trượt khỏi cái bàn bầy chim vàng tiếp tục ríu rít bay vòng vòng trên đầu Nên trông cô bé giống như một mô hình hệ thái dương bằng lông vũ lạ lùng. Bộ không nên để Lavender chờ đợi ở bên ngoài. Hermione lặng lẽ nói. Bạn ấy có thể thắc mắc bộ đi đâu? Cô bé thẳng lưng đi chậm rãi về phía cánh cửa. Harry liếc nhìn Ron. Anh chàng này có vẻ như thở vào nhẹ nhõm là đã không xảy ra chuyện gì tồi tệ hơn. Bỗng một tiếng hô the thế vang lên từ ngưỡng cửa. Công kích! Harry quay phát lại để thấy Hemion đang chỉa cây đũa phép vào Ron. Dưới mặt cô nàng quang dại, bầy chim nhanh như một loạt đạn vàng bay dung vút về phía Ron. Anh chàng thét rống lên, giơ hai tay lên che mặt, nhưng bầy chim vẫn tấn công. Mổ rỉa vào vào từng thẻo da thịt nhỏ xíu mà chúng có thể đụng tới. Tránh xa ta! Ron thét lên, nhưng Hemion quẳng cho nó ánh mắt cuối cùng tràn đầy cơn phẫn nộ bất dung thứ rồi vặn cửa mở ra và biến mất sau cánh cửa harry tưởng như nó nghe được một tiếng khóc nấc trước khi cánh cửa đóng sầm lại